cô á c đọc chuyện bạn tại đang nghe audio.net hít rồi nói một chuỗi dài nhưng là vô số lại không thành một câu trình dư chân dừng lại động tác im lặng lắng nghe mỗi từ mỗi chữ của cô năm năm trước cô cũng là khóc cùng anh đưa ra lời chia tay anh còn nhớ rõ ràng rung động lúc đó cũng không nhỏ hơn so với hôm nay cũng đồng nhất làm anh nín thở mà ngưng thần lý do khác biệt là năm năm sau anh sẽ không dẫm lên vết xe đổ đó mà trực tiếp là truy hỏi lý do lý do lý do là lâm ra ra dừng suốt một chút hai hàng mày thanh túi nhíu lại nước mắt chảy xuống hai má muốn cùng anh hoàn toàn phân rõ ràng giới hạn thì ra vẫn là một chuyện khó khăn nhất anh thở dài một hơi kéo chiếc kế dựa ngồi ở bên giường cố ý muốn hỏi một cách rành mặt em đang g i ậ n là vì anh mới hại em bị thương hay sao nếu là vì chuyện này anh cam đoan với em từ đây về sau sẽ không bao giờ xảy ra nữa anh ôn nhô lao đi nước má trên má của cô không không phải không phải là như vậy cô liều mạng má lắc đầu nước mắt cũng không ngừng rơi xuống em xảy ra chuyện ngày ư muốn cũng không liên quan gì đến anh anh không cần phải tự trách em không muốn anh chịu trách nhiệm bất cứ chuyện gì cho nên anh không cần trách em xem em là trách nhiệm của anh cho nên tại sao anh có thể không tự trách chứ tất cả các miệng vết thương ở trên người em anh ước gì anh có thể chịu đựng thay em em không cần em không muốn làm gánh nặng cả đời cho anh mới muốn cùng anh phân rõ giới hẳn trình dư chân nhướng mày tuy r ằ n g cảm thấy trong lời nói của cô có một chút kỳ quái nhưng vẫn là chấn an nói anh không thể bỏ mặc em vì sao chứ em sẽ biến thành một người tàn vế chẳng lẽ anh nguyện ý là chăm sóc em cả đời mà c a m đ o a n công chê phiền sao em không cần anh cảm thấy anh nấy mà chăm sóc em em đối với anh chẳng qua chỉ là một cánh nặng mà thôi lâm ra ra không nhịn được mà hết lớn tàn vế ư anh nhìn về phía hai chiếc chân bọc thạch cao của cô mà trầm mặc một hồi lâu không phải em hiểu lầm chỗ nào chứ anh rút ra khỏi không khí bi thương vừa rồi mà nói sang chuyện khác làm cho cô không khỏi giật mình s ừ n g sốt em chỉ là bị nứt x ư ơ n g làm sao có thể biến thành tàn phế được chứ cô có thể qua trường hay không chứ thật sự là chỉ bị nứt x ư ơ n g thôi sao cho dù có gỡ lớp thạch cao ra thì chân của em cũng không bị tàn phế ư cô chấp chấp đôi mắt ướt át mà càn giọng hỏi sẽ không trình dư dân nghiêm túc nói quả nhiên là cô bé con này thích suy nghĩ lung tung khi em vào bệnh viện ngoại trừ não có một chút chấn động xương bị nứt còn bị sốt cao thêu chút nữa bị viêm phổi trừ những thứ đó ra thì những c h u y ệ n khác t h ự c là bình thường bởi vì ngày thường em rất là hiếu động cho nên anh mới bảo bác sĩ b ó thạch cao làm cho lành hơn là thật hay giả chứ anh vút tóc cô rồi lại ôn nhu hỏi lầm tiểu thừa à là ai đã nói với em rằng em sẽ biến thành tàn vế chứ cô n h ị n không được mà khóc rấm rứt một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói may mắn không có đổi thành tàn vế như vậy em sẽ không cần lo lắng mình trở thành gánh nặng của anh mà phải cùng anh chia tay rồi xem cô cóc lóc thê thảm như vậy anh ngồi ở mép giường đem cô kéo vào trong lòng rồi nhẹ nhàng nói cô bé ngốc này em đưa ra lời chia tay anh chỉ vì là không muốn trở thành gánh nặng của anh hay sao đúng vậy khi em hoàn toàn vô k huyết mọi người luôn cười em là cóc khỏi mà đợi ăn thị thiên t nga nếu như chân em bị tật nguyền thì chẳng phải l à càng không xứng với anh hay sao anh nghe cô nói mà thật là buồn cười nhưng t h ậ t là ôn nhu mà an ủi cô cho dù về sau em không tiện đi lại đi chăng nữa thì anh vẫn không thể rời xa em vì sao chứ anh tại sao lại ngu ngốc như vậy mà đem đến một phiền t o á i là cô đây cho dù anh không chăm sóc em thì cũng không có ai trách cứ anh cả mà chuyện này không liên quan đến trách nhiệm đạo nghĩa nếu hôm nay đến lượt anh nằm ở trên giường bệnh thì em cũng sẽ bỏ anh mà ra đi sao trình dư chân cũng không dù sao đạo lý này thâm ảo cô nhất định là không hiểu cô không suy nghĩ một chút liền lắc đầu sẽ không như vậy sẽ không còn hoàn mỹ nữa em mới không cảm thấy tự ti với anh vì sao chứ anh cũng học cô mà hỏi lại bởi vì yêu anh cô thốt ra anh cười hiếp mắt cả đôi đen nháy mãi nhìn cô ý thức được bản thân đang nói gì thì nháy mắt má cô phiếm hồng thì ra em đã sớm yêu thương anh sao anh giống như nắm được chỗ yếu của cô bọc môi lướt qua hai m á của cô làm cho cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ c h ô i xuống nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio net